Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3861 Kinh Người Thần Thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hắn còn muốn nhanh lên hồi vân ẩm tông đi. Cho nên một kích này, Lâm Hiên Nguyện nhất định phải có cửa cung tu. Du kiếm hóa thành lưu tinh sởi thô vũ như một đám tật quang giống như. Như đối phương điện bắn đi. Đầu chọc ma tôn căn bản phản ứng không kịp. Lập tức cái kia sắc bén kiếm quang khoảng cách đỉnh đầu của hắn chỉ Còn lại có vài thước Sau một khắc Sẽ gặp máu tươi năm bước Nhưng mà Đúng lúc này Hét lớn một tiếng truyền vào lỗ tai ngươi dám Lời còn chưa dứt Trong hư không rõ ràng dù gì xuất hiện một chỉ cực Lớn con mắt Này con mắt to đến không hợp thói thường Hơn nữa đồng tử lại là màu Lam thâm thúy Trợn mắt mà khai về sau Xèo xèo côn trùng kêu vang âm thanh đại tố Theo cái kia trong đôi mắt Rõ ràng chạy ra khỏi một chỉ ma trùng Thật rượu dị thần thông Dùng lâm hiên đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú Như vậy một màn rượu Dị nhưng cũng là văn sở vị văn Nói là trùng Nhưng mà trường lại vượt qua hơn một trường Lớn nhỏ Cùng thế tục lão hổ không sai biệt lắm Hình dáng tướng mạo giữ tờn kỳ Lạ toàn thân trải rộng màu xanh ra trời hoa văn hổ thân đầu thùng Luồng sau lưng cánh càng có sổ đối lại nhiều Nó chân trước hết sức kỳ lạ Rõ ràng cùng đường lang kém phản phất Hàn quang lập lòe nhìn về phía trên So lưới dao còn muốn sắc bén rất nhiều Này trùng tới đột ngột càng là dũng mãnh đến cực điểm vừa mới hiện Hình lập tức không nói hai lời hướng phía phi kiếm kia nghiêng đụng Đi qua Âm ấm. ấm. Tại va chạm một khắc, này trùng thân thể mặt ngoài điện mang nổi lên. Rõ ràng đem cửa cung tu du kiếm bị đâm cho bay xéo đi ra ngoài. Lâm Hiên thấy trong mắt quang mang kỳ lạ ló lên, nhưng lại hai tay. Vây quanh hơi nở nụ cười giúp đỡ rốt cuộc chịu lộ diện sao, vị đảo. Hữu này, ngược lại là thần thông không tầm thường đằng sau vị kia. Tiên tử, hừ, dựa vào chính là một ít đồn thuật. Cũng muốn đánh lén lâm, mỗ, lời còn chưa dứt, một hồi bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai chỉ. Thấy khi nào hồng mang, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại. Trong hư không xẹt qua. Phân kích lâm hiên đầu lâu. Trái tim cùng đan. Điện khí hải. Ba khu tất cả đều là chỗ hiểm. Trong một chỗ cũng có thể vấn lạc. Đối phương lần này ra tay tàn nhẫn. Tới cực điểm. Bành bành bành đều đánh trúng rồi, lâm hiên lại chỉ là quơ quơ đầu. Lâu, thân thể mặt ngoài bột phát ra một tầng chói mắt tia sáng gai. Bạc trắng, ba đảo công gích đều bị bắn ra. Nhưng lại tấp hơn lớn nhỏ, mặt ngoài cực kỳ sắc bén lân phiến. Không có khả năng. Trong tư không một tiếng thét kinh hãi tràn đầy vẻ khó tin là thông. Thiên linh bảo cũng đương không biết ta cái này bổn mạng ma lân công. Ngươi một nhân loại tu tiên giả luyện thể thuật làm sao có thể Đến tình trạng như thế Muốn biết sao Lâm Hiên trên mặt sát khí tỏ khắp mà ra đã đến âm Tào địa phủ lại trầm rãi suy tư tốt rồi Lời còn chưa dứt Lâm Hiên một quyền hướng về sau đảo ra Kim sắc quyền phong Đem hư không đè ếp một cái thất linh bát lạc hơn trong trưởng bên ngoài một đảo tàn ảnh hiện ra đến Đây là một nữ tính thiên ma, lớn lên có phần có vài phần tư sắc, nhưng mà đôi má hai bên lại rậm rạp chẳng chịp hiện đầy hồng lân, há mồm. Tầm đó, một đầu tinh tế lưới rắn nhà co lại bất định, nhìn về phía. Trên, ngược lại có vài phần như là yêu tục, nhưng một thân ma khí, nhưng lại tinh thuần đến cực điểm. Lúc này trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, mắt thấy mấy đảo kim quang như chính mình đánh út lại. Nàng eo nhỏ Nhắn bãi xuống cuồn cuộn ma phong hiện ra đến Ma trong gió tiếng Gầm gử đại tố Vậy mà chạy ra khỏi hơn 10 đầu bạch cốt ma xà Gào thét bay múa Ngăn cản tại bên người của nàng Sau một khắc kim quang hung dữ đụng vào rồi Cờ giúp cờ rút thanh âm truyền vào lỗ tay Những dụ gì kia ma xà Rõ Giàng biến hóa thành từng mặt bạch cốt thuẫn bài rồi Có thể không có công dụng nương theo lấy trầm đục âm thanh đại tố. Những tấm chắn kia rõ ràng có như giấy mỏng, bị một kích mà toái. Lâm Hiên một quyền này nhìn như tập kích, dùng thế nhưng mà toàn lực. Há lại bình thường pháp bảo bí thuật có thể nhẹ nhóm đỡ được địa. Sau đó kim quang hướng chính giữa tổ lại, một đầu sọ lớn nhỏ quang cầu. Xuất hiện ở trong tầm mắt, như lưu tinh chuỗi địa, hung hăng hướng phía. Đối phương rơi đập xuống dưới. Đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng còn nữ kia ma trên mặt lại lộ ra một tia rượu dị, lập tức tránh. Né không kịp, toàn thân ma mang lưu chuyển, nàng thân thể đột nhiên. Như khí cầu bành trứng lên còn không ngừng quay tròn xoay tròn. Sau đó bành một tiếng trầm đục chuyển vào bên tay cả người nhưng... Vẫn đi bảo liệt ra đến, vô số tơ máu hướng phía bốn phía chạy tứ tán từ đó, Lâm Hiên công kích tự nhiên đã không có công dụng đối. Phương thành công tránh thoát vẫn lạc chi ác. Sau một khắc, những tơ máu kia một cái xoay quanh về sau tại hơn 10 Trượng bên ngoài một lần nữa tổ hợp. Áo đỏ nữ tử thân ảnh một lần nữa hiện ra mà ra, nhưng trên mặt đắc. Không có một tia huyết sắc, vừa rồi ma công tuy không phải chuyện. Đùa tại thời khắc mấu chốt có bảo vệ tánh mạng tác dụng, nhưng tiêu... Hao cũng làm cho người liếu lưới, không đến nhìn tân treo sợi tóc thời. Khắc căn bản không thể dùng. Tốt tên đáng sợ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thiếu chút nữa. Đem mình cũng đình trễ đi vào. Nàng này ma trên mặt tràn đầy lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đánh lén, phía trước có hai vị đồng đảo hấp dẫn đối phương chủ. Ý, nàng đầy cho rằng có thể trọng thương lâm hiên, không nghĩ tới, lại. Là kết cuộc như vậy. Trong nội tâm lại không một chút coi thường chi ý, loại này cường. Địch đã xa xa vượt ra khỏi trước trước mong muốn. Nghĩ tới đây, nàng trởn mắt hét lớn mễ đảo hữu, ngươi vẫn còn chờ. Cái gì nguy hiểm như thế ra họa, ba người chúng ta liên thủ cũng khó có thể ứng phó. Nhanh lên đem hồng la vi trần trần mở ra, hẳn là. Ngươi muốn vẫn lạc ở nơi này. Tốt, lão phu cũng đang có ý này. Đầu chọc ma tôn gái đúng chó ngứa Tay áo hất lên Ma khí ẩn hiện Trước mặt lập tức xuất hiện một cái trận bàn Hai tay của hắn hướng phía phía trước Tật điểm trận bàn lập tức không Ngừng chạy lệnh Động lắc lư ầm ầm thanh âm Chuyển vào bên tay bốn phía Cảnh vật lại là biến đổi Vốn là sa mạc Biến thành đầm lầy Năm tòa bất ngờ ngọn núi Cắm thẳng vào trong trời mây mặt Ma khí ngập trời Linh khí nhưng lại một điểm không thấy Lâm hiên biến sắc Trận này pháp thần thông khác lại không để Chỉ là ngăn cách thiên địa Nguyên khí Cách này hạng nhất công năng tự làm người đau đầu không Thôi Linh giới tu sĩ một khi lâm vào Không chiếm được linh khí bổ Xung lại ngưu cường giả Một thân thần thông cũng không phải giảm Bớt đi nhiều Còn đây là rút quỷ dưới đáy nồi ghế sách Chẳng qua ở chính mình sao Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vài phần dáng tươi cười. Vừa vặn thử. Xem dùng để nhị nguyên anh làm chủ thần thông. Ngày xưa hội bàn đảo bên trên chính mình bị một thiên ngoại ma quân. Đánh lén nhưng nhân họa đắc phúc do trên người của hắn lại đã lấy. Được tha thiết ước mơ để nhị nguyên anh chủ tu công pháp hốn đồn chân. Ma công. Chỉ có điều công pháp này gian nan tối nghĩa bởi vì thời gian nguyên. Nhân chính mình còn không kịp tìm hiểu tu tập Nhưng không có vấn đề gì Trước kia sở tu luyện là tuyết ảnh chân ma Công uy lực tuy nhiên nhược đi một tí Nhưng như trước có thể dùng đến Khắc định Nghĩ tới đây Lâm Hiên hít vào một hơi toàn thân Hắc mang đột khởi Cuồn cuộn ma khí hiện hiện mà ra Liếc nhìn lại Lâm Hiên phản phất tại trong nháy mắt biến thành cổ ma Ba gã thiên ngoại ma quân quá sợ hãi Phải biết rằng cổ ma cùng vực ngoại thiên ma tuy nhiên khác lạ, nhưng... Sử dụng ma khí, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương là tương thông. Địa phương... Nói cách khác, đối phương lợi dụng trận pháp suy yếu lâm hiên thực lực. Mưu đồ là trôi theo dòng nước, ma khí, hắn có thể dùng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của... Đấu phá thương không...